Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật ra là cả cơ thể của Thanh nhuộm đỏ máu Hai dòng lệ máu đang từ từ chảy ra Từ hố mắt đen ngòm ngòm Cơ thể của Quốc chợt có sức lực trở lại Anh lao tới phía cô Thì cô lại như tan vào thành một màn sương Làm cho Quốc ngã dối rồi Thanh! Thanh ơi! Thanh ơi! Không! Quốc dần mình tỉnh dậy Thì ra chỉ là giấc mơ Là vì anh say quá Cho nên ngủ gục ở trên xe Thế nhưng tại sao Cơn mơ nó thật đến như vậy Quốc lật đật vồ lấy điện thoại Màn hình điện thoại đã tắt ngúng Chết tiệt Tại sao lại hết pin vào lúc này chứ Tặc lưỡi Anh vội vàng cắm vào sạc USB trong xe Nóng lòng vì lo cho Thanh ở nhà Trong thâm tâm của Quốc mơ hồ nghĩ. Thanh đã gặp chuyện gì đó. Tại sao anh lại để điện thoại hết pin chứ. Thanh ơi. Thanh. Em đừng bị làm sao nhé. Đợi anh về. Thanh ơi. Cho đến khi điện thoại được 3%. Quốc khởi động máy. Nhận được tin nhắn của Thanh. Anh mở tin nhắn ra thì chỉ thấy vòn vẹt ba chữ. Em xin lỗi. Quốc hốt hoảng. Bấm gọi cho Thanh. Thế nhưng số hiện thuê bao không liên lạc được Gọi hai ba lần vẫn không được Trong lòng của anh nóng như lửa đốt Anh quyết định phóng xe về lại thành phố Trên đường đi Quốc cứ lầm dầm cầu nguyện cho Thanh không sao Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn làm cho cô Rồi cho đến khi nghĩ đến những điều xấu nhất Có thể xảy ra với người yêu của mình Thậm chí có những lúc Quốc mơ hồ muốn bật khóc Về đến phòng trọ của Thanh, Quốc lao như bay vào mà quên cả khóa xe. Anh đạp cửa sông vào. Cảnh tượng trước mắt làm cho Quốc phải rũ xuống. Thanh nằm sóng xoài ở trên giường. Máu từ cổ tay vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn. Anh nhào tới ôm lấy cái xác lạnh ngắt của cô mà gào khóc trong vô vọng. Nghe tiếng hàng xóm trộn trộn, vội vàng bu lại xem. Thấy cảnh tượng đau lòng người ta an ủi Quốc, một người hàng xóm thân thiết lên tiếng. Mới chiều nay tôi còn thấy cô mà, còn vui vẻ chào hỏi sao bây giờ, bây giờ lại nghĩ quẩn ra thế này. Nghe thấy những lời ấy, Quốc lại càng thêm đau lòng hơn. Anh tự trách mình, tại sao không gọi cho cô sớm. Trách mình tại sao không có sạc viên điện thoại. Trách mình quá ham công việc mà không quan tâm cô nhiều hơn anh dự định sau chuyến công tác này sẽ cầu hôn cô ấy thế nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn trái tim của quốc như bị bóp nghẹt lại đau đớn nên không tả nổi cho đến khi công an tới và bắt đầu lập biên bản khám nghiệm hiện trường người dân cũng tò mò bu kín ở đây quốc vẫn cứ ngồi thẫn thờ ai hỏi gì cũng không nói qua đánh giá sơ bộ ban đầu công an kết luận là thanh tự tử bằng thuốc không thành cho nên đã cắt gân tay mọi thứ thì còn phải đợi bên khám nghiệm tử thi sẽ đưa ra kết quả dự đoán chính xác công an yêu cầu liên hệ người nhà để ký biên bản bấy giờ quốc mới sực tỉnh anh nhớ đến mẹ của thanh thế nhưng rồi nghĩ làm sao bà ấy có thể chịu được cú sốc này quốc thấy trong đám đông lộn xộn thoáng có bóng dáng của thanh làm cho anh rùng mình thanh đứng lẫn vào trong đám đông ấy nhìn anh bằng ánh mắt u uất quốc vội vàng trồm dậy rẽ đám đông ra thế nhưng ngoáng một cái lại chẳng thấy gì cả anh mất cô mất cô thật rồi mọi thủ tục hoàn tất bên pháp y chứng thực trong dạ dày của thanh có thuốc an thần là loại thuốc giống với thuốc được tìm thấy ở hiện trường ở trên lọ thuốc và con dao Chỉ có dấu vân tay của Thanh, cho nên họ kết luận là Thanh tự tử. Mẹ cô ngất lên ngất xuống khi nghe tin dữ, bà không chấp nhận nội sự thật ấy. Đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn của bà tại sao lại tự tử? Chắc chắn là phải có uẩn khúc gì. Bà quá đau lòng, đứng còn không vững. Quốc phải thay bà lo toàn bộ thủ tục để nhận xác Thanh về mai táng dòng người đến viếng rất đông ai cũng thương tiếc cho cô gái trẻ trông xinh đẹp tài năng trong dòng người ấy có cả thủy dù gì cô ta cũng mang tiếng là bạn thân cho nên phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện